Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Nhưng không có chuyện gì hết Ông Lưu mới đi lại nhờ bà Nga Ở lại chăm sóc vợ mình Rồi hay ông đi ra ngoài Mới nói rõ nguyên nhân với ông bá Mình qua nhà bác Lương Hỏi thêm ít thông tin đi chú Chứ chuyện này hình như là có điều gì đó Quá khó hiểu Anh không thể làm gì khi chưa biết được chính xác Ông bá Em nghĩ phải làng mình có ai vừa chết toàn đó anh ạ Nhưng không biết mấy người khác Có thấy như mình không nữa Nói rồi hai người đi thẳng vào làng. Bởi là những cái ngôi làng liền miền núi nên ban đêm thường xuất hiện sương mù cứ lờ đãng nhẹ nhàng lướt theo cơn gió, nên ai không quen hay là yếu vía chắc chắn là phải đứng tim khi lần đầu nhìn thấy. Hai ông đi giữa con đường vắng lặng chẳng có bóng người hay ánh sáng đèn nhà ai còn thức. Trong những cánh rừng hai bên thì từng tiếng sói tru lâu lâu lại thêm vài con cú mèo, chim lợn cất lên Những tiếng kêu ghê rợn đến nổi cả da gà. Chắc có thể do vừa trải qua những cái dây phút kinh hãi tột độ nên tâm lý còn run sợ, nên lần này tuy không phải là lần đầu họ đi trong đêm nhưng lại có cảm giác ớn lạnh và có ai đó luôn theo sau mình. Ông Bá thì không được gan dạ như ông Lưu nên cố đi nhanh ngang với ông và lâu lâu thì lại đưa mắt nhìn quanh như sợ có từ trong những bụi cây, còn bà nữ lúc nãy bất ngờ nhảy ra tóm lấy ông mà lôi đi. Dù được ông Lưu nhiều lần trấn an, nhưng tâm lý đang bất ổn nên ông vẫn cứ sợ và có khi còn nắm lấy tay của ông Lưu để tìm kiếm chút an toàn từ người bên cạnh. Được một lúc thì cũng tới nhà của ông Lương, người lớn tuổi nhất làng và ngay đầu ông ấy ngày xưa có học qua bùa chú của người Thái, nhưng ông ta ít khi nào sử dụng hay nhắc tới chuyện đó. Đến trước cửa thì may sao bên trong nhà của ông ấy vẫn còn thức. Thế vậy thì ông Lưu mới lên tiếng kêu. "Bác Lương có còn thức không ạ?" "Cháu Lưu đây bác ơi." Từ bên trong tiếng của ông nói vọng ra. "Hai đứa mở cửa đi vào đi, cửa không có khóa đâu." Ông Bá thì mừng, chạy lại đến cửa mở toang ra, và ông Lưu thì đứng đó mà thấy lạ, bởi ông Lưu ở trong nhà thì làm sao biết hai người đến mà kêu, hai đứa vào đi chứ. Chẳng lẽ bác ấy thực sự đã biết chuyện đang diễn ra ở nhà mình hay sao? còn đang suy nghĩ thì tiếng của ông lương đã lại nói vọng ra. Sao không vào đi mà còn đứng đó chứ hả? Ngay vậy nên ông cũng đắt tạm gạt suy nghĩ qua một bên rồi đi vào. Lúc này thì ông lương đang rót ly trà cho ông rồi hỏi luôn mà không có cần đợi. Hai đứa đến đây muốn biết gì phải không? Nói những chuyện đã thấy cho ta nghe đi nào. Thấy vậy thì ông bá ngạc nhiên nhìn qua ông lưu như muốn hỏi Làm quái nào mà ông ta lại biết chuyện mình tới đây chứ?" Ông Lư mới lên tiếng kể lại sự việc rồi hỏi ông, "Bác đã biết chuyện này là sao rồi phải không ạ?" Ông Lư không nói vội mà từ từ uống trà rất thong thả thì mới trả lời. "Đôi khi có những chuyện không ai muốn nó xảy ra đi thôi. Chuyện oan gia trái chủ không phải là hiếm xưa nay, nhưng xem ra lần này thì có phần hơi khó giải quyết hơn thì phải." Ông Lư, "Bác nói vậy là sao?" Nhà con có làm gì thất đức đâu mà sao lại gặp phải chuyện oan gia trái chủ cho được hả bác? Ông Lương cười nói, đã bảo là oan gia trái chủ thì đâu cần phải làm gì mới bị hả con. Coi như là một vận xui đến với mình đi. Nhưng lần này không phải chỉ nhà con bị thôi đâu, sẽ còn nhiều nhà liên lụy nữa đấy. Ông bá hỏi. Bác nói như thế nghĩa là cả làng mình đang bị nạn hay sao? Những nguyên nhân nào dẫn đến cái họa hôm nay hả bác? Ông Lương thở dài não nề nói: "Ôi, bác vẫn chưa biết thực ra chuyện gì dẫn đến nó nữa, chỉ thấy nguyên nhân xuất phát từ bên ngoài thôn mà thôi." Đến đây thì cả hai ông trố mắt nhìn nhau không hiểu, bởi ông Lương nói có gì đó không biết hay là ông cũng không hết cũng không biết thực sự nên mới nói như vậy. Nhưng câu ông nói nguyên nhân dẫn đến chuyện này lại xuất phát từ bên ngoài làng, như vậy chẳng lẽ có người làm sai trái? Đen Cà Lang đã bị nguyền rủa hay sao? Ông Lưu thấy trời cũng đã khuya rồi, không muốn làm phiền ông nghỉ, nhưng thắc mắc trong đầu khiến không khó chịu nên cố hỏi thêm lần nữa. "Bác này, nếu chuyện này xuất phát từ người ngoài thôn, vậy có nghĩa là người nào đó ở trong đây làm ác nên bị người ta nguyền rủa Cà Lang mình phải không ạ bác? Thế có cách nào giải quyết dứt điểm hay không ạ? Rồi hậu quả của nó có nghiêm trọng lắm hay không?" Ông Lương. "Ôi trời, Con hỏi gì lắm thế hả? Cứ hỏi từng cái một thôi, có gì mà vội. Đêm nay chắc không ai ngủ yên được đâu, nên con đừng có sợ trời khuya. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net